cảm nhận được hơi thở trẻ trung bên cạnh khiến sở phàm vui vẻ thoải mái lần lượt phân tích từng ca bệnh Khoảng thời gian có người đẹp làm bạn luôn tốt đẹp và ngắn ngủi sở phàm lật xem một vài chứng bệnh khó giải quyết dựa theo ghi chép của huyền ý bảo điển và hiểu biết y thuật của mình phân tích logic rõ ràng nguyên nhân bị bệnh, tình hình phát bệnh và cách giải quyết Đường miền miền chuyên chú lắng nghe nghiêm túc ghi chép lại lối tư duy và hiểu biết y học của sở phàm Khiến cô sáng tỏ thông suốt Có cảm giác như mở ra cánh cửa Của thế giới mới Cô là cháu ngoại của danh y một phương Phó Thiên Ân Còn tuôn nghiệp tiến sĩ ngành y học viện y học hoàng gia quân nước lệ Trong cả thế hệ Tuyệt đối có thể nói là Thiên tài hiếm có Nhưng so sánh với sở phàm này Mình thật sự như trẻ con chơi đồ hàng vậy Kiến thức y học quyền bác Và hiểu biết độc đáo của sở phàm. dù là mấy người tài giỏi của Hạnh Lâm cũng không bằng thậm chí cô còn muốn cạy đầu tên này ra nghiên cứu xem bên trong thế nào đưa miền miền đóng sổ ghi chép có thu hoạch lớn lại xoa bả vài mỏi nhờ, cảm thán hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt tôi vốn tưởng những thuốc đặc trị này là mấy chục năm gần đây y học phương Tây tập hợp sự cố gắng của mấy thế hệ mới nghiên cứu sáng tạo ra được lại không ngờ rằng từ 500 năm trước đồng ý đã sử dụng để điều trị thực tế rồi thật khiến người ta phải không phục hôm nay chẳng những cô có thể mở rộng tâm mắt mà thành kiến và sự mơ hồ với đồng ý cũng ít đi rất nhiều sở Phan bình tĩnh nói đồng ý là cho báo tổ tiên chúng ta truyền lại thứ chúng ta sử dụng mấy nghìn năm y học phương Tây cũng chỉ mới phát triển mấy trăm năm mà thôi muốn sử dụng lý luận của bọn họ để giải thích đồng ý còn nói một tiếng hay ho là khoa học rõ ràng là đang tẩy não con cháu giống như quan công đấu với tần quỳnh vậy, hoàn toàn không phải người của một thời đại, sao có thể so sánh cao thấp được hơn nữa, nếu nói về khoa học từ thời Tây Chu, chúng ta đã có quẻ văn vương, có bát quái phục hy lạc thần đồ, đã sớm mày mò ra mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, suy diễn dự đoán không phải chúng ta còn khoa học hơn bọn họ sao, vì sao phải nghe theo tiêu chuẩn của bọn họ anh nói cũng có lý Đường miên miên trước mắt gật đầu đăm chiều Sở Phạm cũng biết với đường miên miên từ nhỏ đã học theo tư tưởng phương Tây mấy thứ này phải chậm rãi tiêu hóa không thể vội vàng được nhưng phải đánh vỡ thành lũy của cô để cô thấu hiểu chắc chắn có thể trở thành danh y một thế hệ Đường miên miên bắt chéo chân rơi áo gió trên mặt mỗi cái quần đùi để lộ ra đôi chân trắng như tuyết hai người ngồi rất gần nhau Cánh tay của sở phàm thi thoảng lại đụng trúng đuổi đường miền miền, cảm nhận được cảm xúc mềm mại mịn màng. Sở phàm không khói phới phới, suy nghĩ miền man Khác với vân mộc thanh hào phóng thanh lịch và vân mộc văn tình danh nghịch ngợm, cái đẹp của đường miền miền mang theo khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, phong phạm của ngự tỷ, còn phối hợp với đôi chân thon dài, thật sự câu hồn đoạt phách khiến người ta vô cùng muốn chinh phục. Nói tới dáng người, nói tới khí chất, Dù là siêu mẫu cao cấp nhất Nổi tiếng nhất thế giới Cũng không bằng một phần mười của cô nữa Dù một người có tâm tính và định lực Như sờ phàm Cũng không nhịn được nhìn đôi chân này mấy lần Thật sự là cực kỳ khéo léo Cực phẩm nhân gian Đường miền miền cảm thấy hơi mất tự nhiên Cô đảo mắt thả nhiên hỏi một câu Đẹp không? Đẹp Chỉ nhìn thôi không đã hay sơ thử hai cái đi Như vậy không tốt lắm đâu Sở phàm trước mắt mấy cái Trong lòng vẫn hơi dục dịch soạt Đường miền miền nhanh chóng dùng áo che đi hai đùi, Tức giận cầm dao ăn lên Trần mắt Biết không tốt mà anh còn nhìn Có tin bà cô đây móc mắt anh ra không Sở phàm cầm nến Người phụ nữ này đúng là bạo lực <cười> Đàn ông chẳng có ai tốt lành cả Đường miền miền tức giận Hừ lạnh một tiếng Không chút khách sáo Bưng phần bít tết của sở phàm lên bắt đầu ăn Sở Phạm nói Phần kia là của tôi mà Tôi ăn chưa no, không được sao Đường miên miên hỏi lại một câu Dùng sức cắn một miếng bít tết Mặt đột nhiên đỏ lên Cô ta và Sở Phạm ăn cùng một miếng bít tết Có tính là hôn môi gián tiếp không Sở Phạm cười bất đắc dĩ Thầm nghĩ Sao mấy người phụ nữ mình gặp được Đều tham ăn thế nhỉ Anh vẫy tay kêu bồi bàn Bưng lên thêm mấy món Để đường miên miên ăn no Đường miên miên cười tươi không chút khách giáo ăn ngon lành. Khi nãy lo nghe sở phạm nói về ca bệnh, cô cũng không ăn được gì nhiều. Giám đốc, để phòng báo tốt nhất lại cho tôi. Đúng lúc này, trong nhà hàng đột nhiên vang lên một giọng nam kiêu ngạo, không hề hợp với hoàn cảnh lãng mạn xung quanh chua nào. Sau đó, một tên coi nhà giàu ăn mặc thời thượng, kiêu ngạo, ôm một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhà hàng. Sau lưng còn có bảy tám tên vệ sĩ mặc đồ đen, khí phách đi theo, cực kỳ phô trường, chỉ thiếu khác hai chữ tôi là con nhà giàu lên gáy thôi như sợ người khác không biết mình khoai khoang vậy. Khách khứa xung quanh thấy vậy thì đều né tránh, sợ rớt họa vào thân. Cô nhỏ, trùng hợp vậy. Tên con nhà giàu kia vừa bước vào đã nhìn thấy đường miền miền, đôi mắt tam giác của cậu ta đào qua đào lại, cười tươi đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười, nói... Không ngờ, cô cả họ đường luôn kêu ngạo lạnh lùng của chúng tôi lại còn hẹn hò với đàn ông trong nhà hàng Tây Chật chật, thật đúng là biết người biết mặt khó biết lòng Tuy cậu ta nói danh sừng tôn trọng nhưng lời nói lại đầy ý châm chọc và khinh thường Sơ phàm cao mày, muốn ra tay giúp đỡ đuổi kẻ khiến người ta gây tầm này đi nhưng nghĩ đây là chuyện nhà của đường miên miên cho nên bèn giữ im lặng Đường khá, tôi ăn cơm với ai liên quan gì đến cậu Cậu đừng có tự khiến mình khó chịu. Sau mặt đường miên miên cũng trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo lừa giận. Đường Kha này là con trai của anh cả, chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi. Cậu ta là cháu Đích Tôn, người thừa kế của nhà họ đường. Còn đường miên miên cô là đứa con gái riêng, được ông Đường sinh ra vì phạm sai lầm lúc về già. Địa vị của hai người tranh lệch với nhau rất nhiều. Đường Kha được cưng trầu từ nhỏ, cho nên từ nhỏ đã ức hiếp cố không ít, Không coi cô nhỏ là cô già gì Quan hệ của hai người trước giờ Như nước với lửa Sau khi lớn lên Đường khá không học hành đàng hoàng cả ngày lấy danh nhà họ đường Hoành hành ngang ngược Gây họa khắp nơi Chính là cậu chủ sâu xa Có tiếng trong giới ở giang lăng Cậu có thời gian Vẫn nên nâng cao năng lực của mình đi Bớt gây chuyện thị phi đi Tránh cơ nghiệp trăm năm của nhà họ đường Bị mất trong tay cậu Đường miên miên bắt treo chân Cô khinh thường cười khẩy <cười> À, suy quên mất Chủ nhà họ đường bây giờ là anh hai Không liên quan gì đến cậu hết Thật là tiếc quá Những lời này hoàn toàn như đầm trùng chỗ yếu Của đường kha Khiến cậu ta xa sầm mặt Rõ ràng cậu ta mới là cháu đích tôn Của nhà họ đường Là người thừa kế chính thống Nhưng cụ ông lại ra vị trí chủ nhà cho chú hai nhường hết tài sản 10 tỷ Của nhà họ đường cho người ta Chuyện này luôn là nỗi buồn phiền của hai bố con Đường Kha. Đường Kha cười gằn một tiếng. Đường miên miên. Cô là trưởng bối. Cô nói sao thì tôi nghe vậy. Nhưng cô đừng quên. Cô là người có hôn ước với nhà họ Phương của Giang Bắc đấy. Đường Kha chỉ vào sờ phàm, châm chọc. Cô trắng trợn hẹn hò với tên đàn ông Thô thiển khác nhiều vậy. Cậu Phương có biết không? Nghe thấy cái từ cậu Phương này sang mặt Đường miên miên lập tức thay đổi. Cô ngồi thẳng dậy. nghiên rang nghiên lợi. Hồn ước chó má, Đường Mên Mên tôi muốn làm gì, ở bên ai, có liên quan gì đến nhà họ Phương hả? Đường Kha cười chế giễu. Cô nhã, mối hôn sự này là cô ông nhà họ Phương tự mình quyết định, cô cảm thấy theo năng lực của cô có thể đấu lại nhà họ Phương của Giang Bắc không? Cậu Phương còn luôn trông mong được lấy cô về nhà kia kìa. Nét mặt Đường Kha ác độc, trong mắt chứa đựng ánh sáng sâu xa. đánh giá khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Đường Miên Miên và đôi chân thon dài xinh đẹp. Nếu không vì có quan hệ huyết thống, cậu ta cũng hận không thể đè người phụ nữ cực phẩm này dưới thân mà hưởng thụ. Đáng tiếc, tên khốn kiếp nhà họ Phương đúng là được lợi rồi. Trong lòng Đường Miên Miên xuất hiện cảm giác tuyệt vọng và vô lực. Tuy nhà họ Đường là nhà giàu nhất Giang Lăng của cải 10 tỷ, một tay che trời, nhưng chỉ giới hạn ở thành phố Giang Lăng mà thôi. mà sức ảnh hưởng của cụ ông nhà họ Phương lại trải rộng cả khu Giang Bắc chỉ của cải đã gấp 10 lần nhà họ Đường rồi ở trong mặt con quái vật lớn như nhà họ Phương nhà họ Đường hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào dù là người bố thương mình nhất bị cụ ông nhà họ Phương bá đạo bức hồn, cũng chỉ có thể thoái thác vòng vò chưa không dám trực tiếp phản bác dẫn đến lửa giận của nhà họ Phương đường khá chuyện của tôi tự tôi quyết định không đến lượt cậu nhúng tay vào. Đường miên miên cắn răng, không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Cô kéo tay sở phàm, nói. Chúng ta đi. Không được đi. Đường khá quát lên một tiếng, mấy vệ sĩ sau lưng lập tức chặn đường đường miên miên. Cậu ta cười lạnh một tiếng. Cô nhỏ là người nhà họ đường. Vì tránh tổn hao danh dự của nhà họ đường, tôi nhất định phải giám sát cô, để cô hoàn toàn trong sạch gà vào nhà họ phương. Hôm nay cô hẹn hò với người đàn ông thô thiện này, dẫm lên tôn nghiêm của hai nhà phương đường. Chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Cậu ta chỉ ước gì Đường miên miên gà vào nhà họ phương. Một là bước đi một người chia gia sản, hai là còn có thể liên hôn với nhà họ phương, được tài nguyên của nhà họ phương ủng hộ. Cơ sao mà không làm chứ? Còn kẻ không biết sống chết là sở phàm, dám cả gan phá hoại mối hôn sự này. Thật sự là tội ác tay trời trong mắt gã. Đường miền miền biến sắc. Đường khá, đây là chuyện giữa chúng ta. Cậu đừng có liên lụy người vô tội. Đường khá cười lạnh một tiếng, cậu ta vênh váo tự đắc, vỗ tay phải lên bà vài sờ phàm, kiêu ngạo nói. Vô tội? Ông bạn, anh dám cua cô nhỏ tôi, cắm sừng cho cậu chủ nhà họ Phương, anh đúng là to gan. Nói đi, anh muốn chết thế nào đây? Cậu ta quát to một tiếng, cảm thấy mình vô cùng oai phong, Trong đầu đã xuất hiện hình ảnh sở phàm bị mình làm sợ đến mức tè ra quần quỳ xuống trước mặt mình cầu xin tha thứ nhưng sợ phàm không thèm nhìn cậu ta lấy một cái chỉ lạnh nhạt nói một chữ Cút! Nụ cười trên mặt đường kha lập tức cứng đờ cậu ta thẹn quá hóa giận độc ác trừng sở phàm Cậu ta là ai chứ? Đường đường là cậu chủ nhà họ đường cậu chủ số một số hai ở Giang Lăng một tên dân đen thấp hèn Có tư cách xỉ nhục tôn nghiêm của cậu ta ư? Thứ không có mắt, tự tìm đường chết. Đường Kha hung hãn mắng, vung tay muốn tát một cái vào mặt Sở Phàm, Sở Phàm dẫn trước một bước, trực tiếp cầm lấy chai vang đỏ trên bàn, không chút do dự đập lên đầu cậu ta. bố, loang xoang. Đường Kha lập tức bẻ đầu, mạnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp xung quanh, giọt đỏ và máu tươi chảy đầy mặt, cậu ta kêu lên thảm thiết, ôm lấy đầu đau đớn lan lộn dưới đất Sở Phạm vỗ tay, bình tĩnh nói một câu Nếu không vì nẻ mặt một phần quan hệ huyết thống giữa cậu và học trò tôi thì bây giờ cậu đã sớm bị phế rồi Cậu cũng dám trêu chọc tôi á chuẩn bị tinh thần bị trả thù đi Đường miền miền khó tin trè miệng mấy vệ sĩ xung quanh đều trợn tròn mắt Bọn họ không ngờ Sở Phạm lại kiêu ngạo như thế Cậu chủ nhà họ đường mà nói đánh là đánh Tên khốn, tôi thể không đội trời chung với anh Đường Kha được người đỡ Xuân dày đường lên Cậu ta che đầu, về mặt hung ác và giận dữ Lên cho tôi Giết chết anh ta Chết người rồi, ông đây chịu trách nhiệm Đường đường là cậu chủ nhà họ đường Lại bị một tên thấp kém Đánh bề đầu trước mặt mọi người Nếu không trả thù Chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng sao Sau này cậu ta làm sao Mà ngừng đầu lên được nữa vệ sĩ xung quanh thay thế, lập tức xông lên, cực kỳ có khí thế rõ ràng đã làm chuyện này không ít lần, khách trong nhà hàng đều tránh rất xa, bàn tán xôn xao tên danh này đúng là tự tìm đường chết, lại dám đánh cậu chủ nhà họ đường, chán sống rồi sao Hữu <cười> hiệu dũng vô mưu có hùng hổ đến mức nào cũng đánh thắng được bao nhiêu người không e rằng chết chắc rồi người như đường kha, giết chết một mạng người có khác gì chơi đùa đâu Sau đó, chưa đến 5 giây tiếp theo, bố bốp bốp, bảy tám vệ sĩ hùng hổ kia mặt mũi đầu bầm dập, ngã xuống đất không ngừng dên gì. còn sở Phàm vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, quần áo trên người còn không nhăn chút nào. Loại rác rưởi này mà đòi đả thương tôi ư? Quân chúng xung quanh vô cùng khiếp sợ, Đường Miên Miên cũng ngạc nhiên che miệng, cô không ngờ Sơ Phàm lại đánh nhau giỏi đến thế, Đường khá tức muốn nổ phổi. Một mình Sở Phạm đánh ngã tất cả vệ sĩ của cậu ta, nhiều tát mấy bà tài vào mặt cậu ta vậy, khiến mắt mũi cậu ta mất sạch. "Vô dụng, một đám vô dụng, ăn hại." Đường Kha hung hăng đá mấy cướp vào một tên vệ sĩ, nghiến răng nghiến lợi nói. "Bạch Long, lăn ra đây giải quyết tên chết tiệt này cho tôi." Vừa dứt lời, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hơi thở âm ủ đi ra từ trong đám người. trên đầu hắn là một trùm tóc trắng bước đi hiền ngang trên người mang theo sát khí đáng sợ vừa nhìn đã biết là cao thủ không tầm thường còn từng giết người nữa lúc này ngay cả đường miền miền cũng biến sắc cô ta không ngờ nhà họ đường lại ra bạch long cho đường kha bè nói phạm, cẩn thận bạch long này là cao thủ thái quyền nhà họ đường thuê với lương cao, xuất thần linh đánh thuê nước ngoài từng chiến đấu trăm trận Trên người mang theo mười mấy mạng người đấy. Sở phàm gật nhẹ đầu, sang mặt không hề thay đổi. Không ngờ, ở thành phố nhỏ này, còn có thể gặp được võ giả nội kinh như cậu. Không tệ. Bạch Long kêu ngạo tiến lên, quan sát sở phàm từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Võ giả nội kinh, có khác nào một con kiến đâu, cũng dám làm càn trước mặt võ giả lục phẩm như tôi sao. Hắn vinh vào ta đây, ra lệnh. quỳ xuống xin lỗi cậu đường nếu không ông đây ồn ào còn chưa nói xong sở phàm đã hạ xuống năm ngón tay bạch long cảm thấy trong nồi u tối như có một bàn tay vô hình đột nhiên hạ xuống như muốn đánh vỡ toàn bộ linh hồn của hắn áp lực này cảm giác này mẹ mẹ kiếp đây là tông sư võ đạo mà bạch long như nhận ra điều gì đó hoảng sợ hét lên tông sư Xin tha ạ! Còn chưa dứt lời, Bạch Long đã bị một trường đánh bay 7-8 mét, xương cốt trên người vỡ nát, thất khiếu chảy máu, trực tiếp hôn mê. Nụ cười trên mặt đường khát trở nên cứng đờ trợn tròn mắt, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Cao thủ Bạch Long từng chiến đấu trăm trận này, ngay cả một câu tha mạng cũng chưa kịp la lên, đã bị sở phàm một trường đánh bay, hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng. Đám vệ sĩ của nhà họ đường đưa mắt nhìn nhau, im lặng không dám nói một lời. Đường Kha cũng vô cùng chấn động trợn tròn mắt, lầm bẩm: Sao? Sao có thể chứ? Bạch Long là cao thủ thái quyền, nhà họ đường bỏ ra rất nhiều tiền để thuê về. Cậu ta từng tận mắt nhìn thấy Bạch Long lấy một địch bảy trên sàn đấu của thế giới ngầm, đại sát từ phương, khiến những vua đánh quyền kia sợ đến mức tè xa quần. Càng khỏi nói đến Hắn còn là tội phạm Lưng mang mười mấy mạng người Một cao thủ kinh khủng như thế Lại bị người bình thường là sở phàm Một trường đánh bay Ngất xỉu luôn Bạch Long Anh đứng lên cho tôi Giết chết anh ta ngay Đường khá hoàn toàn không thể tin được Cậu ta nổi giận đùng đùng Đạp Bạch Long mấy cước Nhưng hắn đã sớm bị một trường của sở phàm phế bỏ Gần cốt đất đoạn Chỉ còn lại nửa hơi thở Sao thể nhúc nhích được nữa Anh ta vẫn còn một hơi thở Sau mấy cước này của cậu E rằng anh ta không sống qua đêm nay đâu Sở phàm thản nhiên nói ung dung bước về phía đường Kha Làm đàn em của cậu Đúng là xôi xẻo Anh... anh mới làm gì Đừng có tới đây Đường Kha kêu lên một tiếng Giọng nói hoàng sợ và vô cùng kinh hãi Vừa lùi về sau Vừa đẩy vệ sĩ bên cạnh Mau chặn anh ta lại Chặn anh ta lại cho tôi Vệ sĩ của nhà họ đường Đã sớm bị sợ đến mất hồn rồi Ngay cả một kẻ mạnh như Bạch Long Cũng bị Sở phàm một trường đánh chết Những người bình thường như bọn họ Sao còn dám đấu với Sở phàm nữa Cả đám la lên Vội vàng chạy trôi chết Tựa như ông vỡ tổ Đồ vô dụng Về đây, chạy về đây cho tôi Đường khá run rảy la lên Cậu ta vô cùng hoàng sợ nhìn Sở phàm Tôi cảnh cáo anh Tôi là cậu chủ của nhà họ đường đấy nếu anh dám động vào tôi, nhà họ Đường sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sở Phạm hờ hững nhìn thoáng qua Đường Khả, khinh thường hỏi. Khi nãy là bàn tay nào làm bẩn áo tôi hả? Đường Khả tức giận trồi ầm lên. Bẩn cái mẹ anh, tên khốn! Ông đây, bố. Sở Phạm trực tiếp bóp lấy cổ họng cậu ta, Xách lên, tựa như đang xách gà. Tôi hỏi cậu là cái tay nào? Khụ khụ khụ, tay, tay phải. Đường khá khó thở đến mức đỏ bừng cả mặt liều mạng dễ dụa đã sắp không thở nổi nữa Sau này học cách ăn cơm bằng tay trái đi Sở phàm hờ hững nói một câu trực tiếp vặn gãy tay phải của đường kha cùng với tiếng kêu la như heo bị chọc tiết của cậu ta cả cánh tay cậu ta trở nên vặn vẹo như bánh quay trèo tiếng khớp xương kêu lên răng rắc khiến ra đầu người ta thấy tê dại người xung quanh chảy mồ hôi lạnh cứ thế vặn gãy một cánh tay thật là tàn nhẫn quá. Sở Phàm đá một cước lên bụng Đường Kha, nhìn cậu ta một cái cũng lười, lạnh lùng nói: "Nè mặt cụ Đường, tôi chỉ phế một cánh tay của cậu thôi, nếu dám có lần sau, dù là cụ Đường đích thân van xin, tôi cũng sẽ không tha cho cái mạng chó của cậu đâu." Cút. Mấy vệ sĩ của nhà họ Đường vội vàng đỡ Đường Kha vô cùng chật vật, uể oải như chó nhà cò tàng, nhếch nhác chạy đi. Người xung quanh đều nhìn về phía sở phàm Với ánh mắt vừa sùng bái vừa sợ hãi Trong mắt một vài cô gái Còn lấp lánh ánh sao Người đàn ông như vậy Thật sự quá khí phách, quá men Thật ngại quá Xử lý mấy cả vô dụng Làm chậm chế việc làm ăn của mọi người Chút tiền này coi như bồi thường Sở phàm cũng không ở lại thêm Để lại một tấm thẻ ngân hàng cho lễ tân của nhà hàng Rồi dẫn theo đường miền miên rời khỏi Trên đường lớn, từng cơn gió thu thổi bay mái tóc đen của đường miền miền cũng khiến tâm trạng của người đẹp thoải mái hơn một chút, sở phàm đưa một chai bia tới, cất lời, phá tan sự yên tĩnh. Đường kha kia là người thân của cô à? Thế quan hệ của hai người không được tốt lắm, đúng là nhà giàu sâu như biển. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng đường miền miền lại lạnh mặt, bực bội uống một ngụm bia. Trước giờ, bọn họ chưa từng xem tôi là người thân, tôi chỉ là một đứa con riêng. Kết quả của việc bố tôi phạm sai lầm khi về già là nỗi nhục của nhà họ đường bọn họ. Tác dụng duy nhất của tôi chính là kết hôn kéo đồng minh cho gia tộc, trở thành vật hy sinh cho lợi ích của bọn họ. Trong mắt người phụ nữ có nước mắt hiện lên, mượn rượu mà chút hết ra. Nếu không vì ông ngoại tôi là Phó Thiên Ân, nếu không vì ông ấy vẫn xem như yêu thương tôi, Bọn họ sẽ hoàn toàn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cô cả nhà họ đường. Nghe thì hay lắm. Nhưng ai biết sau lưng tôi bị bao nhiêu người chỉ cho bàn tán. Ai biết mấy năm nay tôi cắn răng chịu đựng bao nhiêu. Sở phàm bình tĩnh nói. Cô uống nhiều rồi. Anh quản tôi á. Đường miền miền cướp lấy bia trong tay sở phàm. Uống cạn một hơi. uất ức tự dễ nức nở. Tôi... Tôi nói mấy chuyện này với anh làm gì chứ? Anh hoàn toàn không hiểu. Không ai có thể hiểu được hết Tôi hiểu Vì tôi giống cô Đều là con riêng Sở phàm đột nhiên lạnh nhạt đáp Đường miên miên trợn to mắt Vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên Ngơ ngác nhìn khuôn mặt cường nghị Góc cạnh rõ ràng của sở phàm Anh... Sở phàm bình tĩnh nói Mẹ tôi suốt thân bình thường Tính cách bà tốt bụng yếu đuối Dù ở trong cái dinh thự kia Bị lạnh lùng cười nhạo suốt 5 năm triệu đủ khi dễ chỉ trích, bà đều mỉm cười chịu đựng, chưa bao giờ oán hận một câu. 20 năm trước, bà mang bệnh nặng trong người, chen qua đám đông bước lên đài bái chủ xoái. Tận mắt nhìn người đàn ông của bà hoàn thành giấc mộng cả đời, được phong vương bài xoái, địa vị cao quý. Sau đó ông ta xoay người, cưới một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó, nở mày nở mặt. Đêm đó, cả vương phủ răng đèn kết hoa, khách khứa đông đúc, Tiếng hoan hô cởi đùa không ngừng vang lên Nhưng tất cả chuyện này Đầu không liên quan đến hai mẹ con tôi Trong căn phòng nhỏ hẹp Cả năm không thấy ánh mặt trời Mẹ tôi đi hết quãng đời còn lại Mã đến một giây trước khi lìa đời Bà vẫn cười rất dịu dàng Rất thỏa mãn Như thật lòng vui vẻ về người đàn ông của bà Mặc dù từ đầu đến cuối Người đàn ông mà bà tâm tâm niệm niệm Vẫn chưa từng đến nhìn bà ấy một lần Đường miền miền hoàn toàn ngừa ngác Đôi mắt cô ửng đỏ Vô cùng cảm động và đồng cảm Không ngờ Trên đời lại có một người phụ nữ si tình như mẹ anh Người si tình Thường có số phận khác biệt Nói xong Sở phàm vân về cây châm cài tóc bằng cỗ trong tay Bên trên điêu khắc một đóa hoa đào Trông rất sống động Đây là di vật duy nhất Bà để lại cho tôi Là một món trang sức bà thích nhất lúc còn sống Mỗi ngày nhiều hình với bóng Bà đã mất gần 20 năm rồi, chính xác là 19 năm 7 tháng 03 ngày. Tôi rất nhớ bà. Đường miền miền vô cùng chua xót, không ngừng lau nước mắt, cô trước mắt nhìn sở phàm trước mặt, rất khó tưởng tượng trong lòng người đàn ông này lại cất giấu một câu chuyện đau lòng như thế. Suốt cuộc, anh đã im lặng chịu đựng bao nhiêu, phải có linh hồn và nghị lực mạnh mẽ đến mức nào mới có thể giấu hết tất cả những chuyện đau khổ này vào lòng. gánh trọng trách tiền lên Sở Phạm xin lỗi, tôi tôi không nên nói bệnh, khiến anh nhớ tới những chuyện buồn này Không sao, đều đã trôi qua rồi Sở Phạm cười cất đi châm hoa đào kia <cười> Ít nhất, bây giờ chúng ta đều phải sống vì bản thân mình, không phải sao Ừ, sống vì bản thân mình, đường miền miên lau sạch nước mắt cười tươi cảm thấy gánh nặng trong lòng như buông xuống thoải mái hơn rất nhiều Cô theo bản năng, dựa vào vai sờ phàm, nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác an toàn, chuyển đến từ lòng ngực dày rộng của người đàn ông, khiến cô thấy bình tĩnh hơn không ít. Giang giang, giang. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên rồn rập. Đường miên miên vừa nghe máy, giọng nói căng thẳng của Phó Thiên Ấn đã vang lên. Miên miên, cháu về nhà họ đường ngay đi. Bộ cháu đột nhiên phát tác bệnh nhồi máu cờ tim, hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang cấp cứu, vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Ông ngoại, sao có thể như thế chứ? Đường miên miên lập tức luống cuống tay chân, nôn nóng suýt khóc. Tuy mấy năm này cô ở nhà họ đường bị thân thích lạnh nhạt trời mắng, nhưng ông đường vẫn coi cô như hòn ngọc quý, rất yêu thương cô. Đường hoàng, sợ phàm nắm lấy bàn tay lạnh như bằng của đường miên miên, cầm lấy điện thoại, nói Cụ phó, tôi là sở phàm, Tôi sẽ lập tức trở về nhà họ đường với miền miền. Cụ bên kia tranh thủ thời gian sắp xếp đi. Được được, có cậu giúp đỡ. Ít nhất chắc chắn hơn 50%. Thật tốt quá. Cúp máy xong, sợ phàm không hề dừng lại. Trực tiếp kéo đường miền miền rời đi. Đi, tôi với cô về nhà. Ừ, đường miền miền gật đầu thật mạnh một cái. Cảm nhận được sự ấm áp chuyển đến từ bàn tay, vô cùng an toàn. Trên người người đàn ông này như mang theo một sức mạnh thần bí giúp cô tiến về phía trước vậy. Sở phàm lái xe rất nhanh, vốn dĩ phải đi hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng chưa đến nửa tiếng là anh đã phóng đến nơi. Biệt thự Tịch Sương nằm trên đỉnh núi có phong cảnh xinh đẹp, là một khu biệt thự theo phong cách cũ, tổng cộng có hơn 20 căn, không những đượm vẻ cổ xưa mà còn có cảm giác tang thường. không tài nào so được với những căn biệt thự hiện đại hóa, nhưng dù là như thế, biệt thự Tịch Dương lại được người dân Sang Lăng kính nẻ. thậm chí những người quyền cao chức trọng ấy không có ai là không đặt mục tiêu của đời mình là được vào biệt thự Tịch Dương dưỡng lão, bởi vì người sống ở nơi đây đều là người quyền quý nòng cốt trong thế hệ đầu, ai nấy cũng hết sức quan trọng, danh tiếng lẫy lừng, dù đã bước vào tuổi xế chiều nhưng sức ảnh hưởng và sức mạnh vẫn đáng sợ như xưa. 5 phút sau, Sở phàm và đường Miên miền đến khu biệt thự số 1 có diện tích to nhất, vị trí đẹp nhất, nằm ở lưng chừng núi, đây chính là nhà tổ của nhà họ Đường. Đây chính là một căn biệt thự hết sức hoành tráng, xây dựng theo phong cách nhà vườn Tô Châu, gạch xanh ngói đen, đình đài lầu gác. Bốn bể là rừng trúc um tùm, trông rất nên thơ, ở trước cửa biệt thự vài người đàn ông mặc đồng phục cầm súng thật đạn thật đứng gác chứng tỏ rằng chủ nhân của tòa biệt thự này có thân phận không tầm thường chút nào Sở phạm, mau lên chúng ta mau vào đi đường miền miền lo lắng cho bệnh tình của bố mình sau khi đánh tiếng đơn giản với bảo vệ gác cửa cô bèn dẫn sở phạm nhanh chóng chạy vào trong sân rất lớn vào ra lần ra ba lần phải đi mấy phòng mới đến trước nơi cụ đường thường sống bố ơi bố sao thế? Đường miền miền sốt ruột hỏi hàn, cô xông cửa mà vào nước mắt tuôn rời lã trã trên gương mặt xinh đẹp ấy trong căn phòng, 7 người có nam có nữ trong nhà họ đường vẫn mặc đồ sang trọng, quê quần bên nhau bầu không khí vừa căng thẳng vừa nặng nề, sở phạm ngừng đầu lên nhìn thử, trong căn phòng có một nhóm bác sĩ, mặc áo bẩn lù trắng, mang theo các loại máy móc tình vì, đang sốt sáng làm cấp cứu, mà ở đấy vị tướng quân nổi tiếng, đeo hai ngôi sao trên vai, từng lập vô số chiến công hiền hách, cũng là người đặt móng cho nhà họ đường, có tài sản 10 tỷ, cụ đường đường Việt Quân Đường bên miên, em vẫn còn mặt mũi quay về đây sao? Bố đã bệnh nặng như thế này rồi, mà em còn đi lang bên ngoài, bây giờ mới trở về có phải em muốn làm bọn anh tức chết không? Vào lúc này một người đàn ông trùng niên mặc áo vest đi giày già gắt gòng ông ta lên tiếng làm khó làm dễ Đường Miền Miền trước. Con cả của nhà họ Đường, Đường Luân, cũng chính là bố của Đường Kha. Trước giờ, ông ta và Đường Miền Miền không hợp tình với nhau, nhóm đàn bà con gái xung quanh bắt đầu mỉa mai chỉ trích. <cười> Đúng thế, bình thường bố thường nói như thế, lúc quan trọng nhất thì lại chẳng thấy nói đâu, làm người khác cảm thấy thất vọng quá đi mất, thứ gì vậy trời. Giờ này đến thì có ích gì nữa, Còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đấy Tôi thấy cô ta chỉ mong Bố nhanh tắt thở Để được chưa một khoản di sản lớn Nhân phẩm giống hệt như mẹ cô ta vậy Đúng là đủ đề tiện Đường miền miền lập tức nổi giận ngay Cô lấy tách trà ném vào váy của người phụ nữ kia Bà ăn nói đàng hoàng cho tôi Có tin tôi sẽ rách miệng của bà ra không À Đây là váy số lượng giới hạn mà tôi đặt may ở Ý Đường mê miền, miền. Cô tạo phản đấy à? Đối đây tiện. Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, sợ phàm nhếu mày, anh cười lạnh. Đây là nhà giàu, nhà họ đường giàu nhất ở Giang Lăng. Cụ nhà bệnh nặng, không quan tâm đến bệnh tình. Không những không đoàn kết với nhau, mà còn chia bè kéo phái, thừa cờ đè đầu cưỡi cổ lẫn nhau, làm người quả thật khó dò. Ở Mỹ xong chưa? Vào lúc này, một thành niên vẫn luôn im lặng, ngồi chính giữa đứng dậy, Anh ta đập bàn, liếc nhìn xung quanh với hàng lông mày kiếm, giọng nói không lớn nhưng lại rất uy phong. Bố đang làm cấp cứu trong phòng. Người đứng đầu gia tộc nhiều tôi còn chưa chết. Các người ấm ý cái gì? Muốn làm gì? Tạo phản à? Người thanh niên vừa mới hơn 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, đào kính gọng vàng. Mặc dù trông có vẻ rất nhò nhã nhưng đôi mắt lại sắc xào, chứng tỏ rằng... Anh ta cũng là một người có tính quyết đoán, hành xử rất khoát. Nếu như không phải có địa vị cao, nắm quyền lớn trong tay, thì không thể nào nuôi dưỡng ra khí chất như thế này. Anh ta vừa lên tiếng, tất cả người trong nhà họ đường đều im miệng, đến anh cả có vai vế cao nhất, đường luân, cũng bực dặm ngồi về vị trí cũ, không dám tranh cãi trước mặt anh ta. Sở Phạm tỏ vẻ tán thưởng, anh thầm nhủ trong lòng. Chắc hẳn, thanh niên này là người đứng đầu trong nhà họ đường bố của tiểu Hổ đường phùng đúng là có vài phần giống với phong thái của đường Việt quân năm xưa Thao nào cụ lại ra quyền lại cho anh ta đường phùng ra oai xong rồi mới đi đến trước mặt đường miền Miên, giọng nói của anh ta trở nên dịu dàng đượm vẻ quan tâm em gái em yên tâm đi bố sẽ không xảy ra chuyện gì đâu bố vừa lên cơ nhồi máu là anh đã liên hệ với đội ngũ chuyên gia của bệnh viện Giang Lăng ngay. Để cho giáo sư giường Đích Thân dẫn đội tất cả thiết bị tiền tiền nhất đội ngũ bác sĩ phong phú nhất trong giang lăng đang làm cấp cứu cho bố chắc chắn bố sẽ không bị gì đâu Đường miền miền lau nước mắt cô tuổi thần khóc rồng lên đã nhiều năm nay chỉ có một mình cụ đường và anh hai xem cô là người thân Anh hai, xin lỗi em, chỉ vì em sợ quá Không sao đâu anh hai không trách em bố sống lương thiện sẽ được giúp đỡ, gặp giữ hóa lành thôi. Đường phùng lên tiếng an ủi, anh ta không quên khích lệ đường miên miên. Phải rồi, em tranh thủ thời gian, liên hệ với cụ phó. Được thần y như cụ giúp đỡ, thì sẽ càng chắc ăn hơn nữa. Đường miên miên gật đầu. Ông ngoại sẽ đến ngay ạ. Người nhà họ đường ngay thấy thế, bọn họ đều thở phào, như thể được uống thuốc an thần. Phó Thiên Ân là bác sĩ nổi danh hàng đầu ở Giang Bắc, được cụ ấy ra tay giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi vào lúc này đội ngũ giáo sư Dương đã ngừng cấp cứu bước ra khỏi phòng người nhà họ đường vội vàng vây quanh ông ta giáo sư Dương ông cụ sao rồi bệnh tình của cụ đường rất không lạc quan giáo sư Dương tháo khẩu trang ông ta mệt mỏi ngồi xuống ghế câu nói của ông ta khiến cho mọi người trong nhà họ đường suy sụp tinh thần Cụ nhà đã bị thương từ hồi còn trên chiến trường, phổi bị trúng đạn lạc. Mặc dù đã gắp mảnh đạn ra rồi, nhưng vẫn nhiễm trùng nặng nề. Tích lũy dần qua năm tháng. Bây giờ phổi của cụ đường bị sưng mù nặng nề. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tim, dẫn đến việc tim bị suy kiệt. Bây giờ các chỉ số cơ thể đều suy ra mạnh. Sợ... Sợ là cụ sẽ không qua nổi tuần này. Âm âm lời nói của ông ta như xét đánh ngang tay, khiến cho người nhà họ đường hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, nhà họ đường chỉ biết trông mong vào cụ ấy gánh nếu không có cụ ấy sợ rằng chẳng bao nhiêu năm nữa bọn họ sẽ trở thành gia tộc hạng 2 hạng 3. Sao? Sao phổi của bố lại sưng mù? Tôi cứ tưởng bố hút thuốc nhiều quá nên bị viêm khí quản chứ. Trời ạ! Làm sao bây giờ? Bố! Bố sắp đi rồi. Sau này chúng ta phải sống thế nào đây? Đường Luân luôn miệng gầm gờ Ông ta kéo áo giáo sư dường rồi quát lên Đồ vô dụng Một đám vô dụng Đám làng băm Tôi không quan tâm các người dùng cách gì Nhất định phải cứu sống bố của tôi Nếu như bố tôi có bể gì Nhất định tôi sẽ không tha cho các người đâu Tôi sẽ bắt các người trôn trùng Chết trùng Vâng vâng Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Cố gắng hết sức Đội ngũ bác sĩ của giáo sư dường đều sợ đến nỗi Im như thóc Mồ hôi lạnh tôi ra đầy lưng trong lúc mọi người hoảng hốt lo sợ chẳng ai chú ý đến việc sở phàm đã đi vào phòng của đường việt quân bình tĩnh bắt mạch cho cô ấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội ngũ bác sĩ một đám lang băm bình thường bỏ ra cả đống tiền để nuôi mấy người vào thời khắc mấu chốt lại làm ăn cừu gì thế tôi nói cho các người biết nếu như hôm nay cụ nhà có bể gì thì tôi sẽ bắt các người đền mạng trong vòng 2 tiếng đồng hồ các người phải đưa ra phương án trị liệu hoàn hảo cho tôi Tôi chỉ cần kết quả Sau khi đường luân châm ngòi thổi lửa Những người nhà họ đường đều chuốt cơn giận Lê người đội ngũ bác sĩ của giáo sư Dương Trời mắng, uy hiếp Khiến cho đội ngũ bác sĩ đều im như thóc Sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy dòng dòng Đêm mé móc cũng suýt nữa không cầm nổi Mấy người có xong chưa? Mấy người làm bác sĩ sợ đến mức bỏ chạy Thì ai đến chữa bệnh cho bố? Các người sao? Gương mặt xinh xắn của đường miền miền sầm xuống Cô nghiêm giọng chỉ trích những người họ đường chỉ biết gây phiền phức này. Rồi sau đó, cô nói với giáo sư Dương. Giáo sư Dương, thật sự không có cách nào sao. Mọi người thử dùng phổi nhân tạo hay làm mở thâm ngực, dùng ống dẫn y khoa rút hết máu mùi trong phổi của cụ nhà ra. Dù gì, Đường Miên Miên cũng là tiến sĩ y học. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô còn nghĩ ra không ít cách chữa trị. Giáo sư Dương do dự. Cô Đường, chúng tôi vẫn luôn sử dụng phổi nhân tạo nhưng cách thứ hai chỉ đúng về mặt lý thuyết thôi phổi của cụ đường bị u nang đã lời loét ra rồi rất nghiêm trọng hơn nữa vị trí vết thương rất gần với tim dễ xảy ra hiện tượng chảy máu nhiều lắm với lại tim bị suy kiệt nếu như cuộc phẫu thuật gặp bất kỳ sơ suất nào thì cụ nhà sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng trước mắt đây là cách chữa trị duy nhất rồi đường mềm miền cảm thấy căng thẳng cố hít sâu một hơi giáo sư dơ Nếu làm phẫu thuật thì ông nghĩ xác suất thành công là bao nhiêu. Giáo sư Dương lúng túng nhưng ông ta vẫn can răng nói đúng theo sự thật. Không đến, không đến 20%. Người nhà họ đường lại bắt đầu âm thầm bàn tán còn chưa đến 20%. Thế chẳng phải, thế chẳng phải cụ nhà lành ít rưỡi nhiều khó lòng qua được ải này ơ. Đường phùng sầm mặt xuống anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà đành giọng nói Giáo sư Dương, thật sự không còn cách nào khác hay sao? Nếu như có thể chữa khỏi bệnh của cụ nhà, đường phùng tuôn nguyện chi một tỷ cho đội ngũ bác sĩ của các người nghiên cứu. Giáo sư Dương hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt ông ta sáng bừng lên. Một tỷ, đây là cái giá trên trời. Phải biết rằng, đến phần thưởng cao nhất, vinh dự nhất cũng chỉ có vài chục triệu mà thôi. Nhưng đối mặt với hiện thực, giáo sư Dương chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Xếp đường, Mặc dù tôi rất muốn lấy một tỷ này, thế nhưng tôi vẫn phải nói với anh một câu. Xin lỗi, tôi thật sự bó tay rồi. Bệnh của cụ đường, hoặc là mạo hiểm 20%, hoặc là đợi cụ qua đời vào tuần sau, chuẩn bị hậu sự. Nói đến nước này đã rõ ràng lắm rồi, vốn dĩ đã tuyên bố cái chết của đường Việt quân. Đường phùng lập tức im lặng, đường Mê miên cầm lòng không được mà rơi nước mắt lã trã, làm cô đau như cắt. Người nhà họ đường có mặt ở đây đều dối tình dối mù, vô cùng hỗn loạn. Tôi có thể chữa được bệnh này. Vào lúc này, đột nhiên có giọng nói trong trào vang lên từ trong căn phòng. Sở phàm ung dung đứng dậy. Sau khi khám xong, anh đã nắm chắc 8-90% về bệnh tình của đường Việt Quân. Đám người nhà họ đường đều sững sở. Bọn họ nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đột nhiên nhận ra không biết có người đi vào trong phòng bệnh của cụ nhà từ lúc nào. Hơn nữa còn bắt mạch trẩn bệnh cho cụ nhà một cách chuyên nghiệp. Căn phòng rộ lên xôn xáo ngay lập tức. Cái, cái thằng này là ai? Sao cậu ta có thể đi vào trong phòng của cụ nhà? Trời ạ, mau, mau đuổi cậu ta cút xéo. Lỡ mà bệnh tình của cụ nhà sâu đi, các người có gánh đổi trách nhiệm không? Là đường miên miên. Cậu ta theo đường miên miên vào đây đấy. Bọn họ có ý đồ bất chính, muốn hại chết cụ nhà. Người có mặt ở đây nhào nhào, Sao mặt đường phùng cũng xa sầm Đến giờ phút này rồi Mà còn có kẻ quấy rối sao Đường miền miền vội vàng ra mặt giải thích Anh hai Anh ấy là Sở Phạm Là một vị bác sĩ trung y rất đỗi cao mình Đến ông ngoại của em còn phải nhìn anh ấy Bằng con mắt khác vẻ mặt đường phùng dịu xuống Ánh mắt anh ta lấp lánh hy vọng Cậu Sở Cậu có thể cứu được bố tôi sao Sở Phạm còn chưa nói gì Đường Luân lập tức cười lạnh chú hai, chú hồ đồ rồi à? chú nhỉ xem, thằng này giống bác sĩ trung y ở chỗ nào? còn bác sĩ trung y nữa, ai mà biết nó có phải là thầy đồng lừa đảo hay không? cho dù cậu ta thật sự là bác sĩ trung y đi chăng nữa, một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch thì do được đến mức nào chứ? đường miền miền tức giận quát mắng, anh cả, anh đừng có mà xem thường người khác được không? đến ông ngoại phó thiên ân của cô ấy còn kính phục y thuật của sở phàm không thôi. Đường Luân ông ta có tư cách gì Để hoa tay muối chân Anh xem thường người khác à Gương mặt Đường Luân toát ra vẻ khinh miệt Ông ta chỉ trích Vậy đâu rồi Nhóc con, cậu nói cho tôi biết Đến giáo sư Dương còn không chắc cứu sống được bố tôi Cậu chắc không Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm Sở phàm không lên tiếng Anh chỉ dơ một ngón tay ra Mười phần trăm à Đường Luân to vẻ khinh thường Người nhà họ đường cũng ổ lên mỉa mai coi rẻ Ý của tôi là chỉ cần một cây châm thôi cũng có thể trị hết bệnh của cụ đường. Sở phàm nói hở hứng khiến mọi người kinh ngạc. Trong trước mắt mọi người ổ lên chỉ cần một châm thôi sao? Kể chuyện cười quốc tế gì thế này? Cậu ta nghĩ mình là ai? Biển thước trùng sinh, thần y hoa đà chém gió cũng phải có giới hạn chứ? Làm càn, đúng là làm càn. Giáo sư Dương nghiêm mặt lại ông ta chỉ trích sở phàm một cách hà khắc Những chuyên gia như chúng tôi đây Có ai không trải qua hàng trăm trận chiến Có ai không vùi đầu học ý suốt mấy chục năm Chúng tôi còn không tìm được cách Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu Thì cách gì Còn nói khoác mà không biết ngượng miệng Dám bảo chữa hết chia bằng một châm sao Y học Quan trọng nhất chính là nghiêm túc và chặt chẽ Cho dù cậu chắc chắn 100% sẽ thành công Thì vẫn phải cẩn thận Ông ta quay lưng lại Nói với Đường Phùng Xếp đường Anh thả dùng thằng nhắc phát mũi chưa sạch này chứ không tin tưởng đội ngũ bác sĩ chúng tôi sao. Nhóm bác sĩ ở xung quanh cũng nhìn sở phàm với vẻ mặt căm hận và khinh miệt. Cảm thấy anh quá mức ngông cuồng đến chuyên gia hàng đầu như bọn họ mà còn bó tay trước căn bệnh nặng này. Không ngờ anh lại có thể trị. Đường Luân dở giọng mỉa mai ông ta phá ra cười ha hả Nhóc con tôi thấy cậu thèm tiền đến điên rồi chứ gì. Một tỷ của chúng tôi không dễ kiếm như thế đâu. sợ rằng cậu có số lấy mà chẳng có số hưởng. Sở Phạm vẫn ung dung pha bình tĩnh, khi đối mặt với những lời chất vấn và mỉa mai từ những người xung quanh, anh chỉ hờ hững nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi đến đây giúp đỡ, có tiền hay không tùy anh, bây giờ đã lãng phí 5 phút đồng hồ rồi, cứ mỗi 1 phút trôi qua thì xác suất thành công giảm thêm 10%, các người tự mình quyết định đi." Đường Luân xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Tự cao tự đại cái gì? Người đâu? Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Đường phùng nhếu mày lại, anh ta cũng cảm thấy sợ phàm nói năng quá hoang đường, nhưng nhìn phong thái ung dung của thanh niên này đến anh ta cũng không nhìn thấu được gốc gác và thân phận, anh ta hơi do dự. Ôi, đuổi ai đi hả? Vào lúc này, tiếng ô tô vang lên ở bên ngoài, một chiếc xe thương phụ đậu ngay trong sân nhà họ đường. rồi sau đó một ông lão tóc bạc, xài trần bước vào nhà giữa vòng vây của bác sĩ trẻ trung, nét mặt hồng hào, khí phách tột bậc. đây chính là phó thiên Ân bác sĩ nổi tiếng hàng đầu giang bắc. ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều sáng bừng, lấp lánh hy vọng. có vị thần y này ở đây, khó khăn đến đâu đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề. đội ngũ bác sĩ của giáo sư giường vội vàng đứng dậy, ánh mắt toát ra vẻ cung kính. đừng luôn vội vàng chạy tới, nở nụ cười nịnh nọt. Cụ phó, cụ phó đến đúng lúc quá, vừa khéo có thể vạch trần bộ mặt của cái thằng lừa đảo này. Ha ha ha, cái đồ khốn nạn. Mày không biết đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc cháu gái của ông, còn định lấy danh tiếng của ông đi lừa gạt nữa, bị tôi bắt tại trận rồi. Nhóc con, nhìn cho rõ đây, đây chính là thần y phó, là thần y nổi tiếng nhất ở Giang Bắc, học cao tài rộng. Đây mới là thần y, danh xứng với thật Cậu còn không xứng sách dày cho ông ấy nữa kìa Con ngần ra đó làm gì Qua đây, dập đầu nhận tội mau Cậu bạn sở phàm, Nhưng rồi, Phó Thiên Ân lập tức đẩy đường luân ra Ông ấy kích động đi đến trước mặt sở phàm Với vẻ mặt mừng rỡ. <cười> cậu bạn, tôi trông chờ cậu mãi Rốt cuộc cậu đã đến rồi Bệnh tình của cụ đường Cần phải nhờ cậu chê bao nhiều hơn Bày tôi nhiều hơn mới được Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, ai nấy cũng há hốc miệng mồm. Phó Thiên Ân là ai? Ông ấy là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, được gọi là một trong 10 danh y lớn của quốc gia, là người như Thái Sơn Bắc Đầu ở giới y học Giang Bắc. Mặc dù giáo sư Dương và các bác sĩ khác cũng nổi tiếng, nhưng khi gặp Phó Thiên Ân, họ vẫn rất cùng tính với ông ấy như học sinh tiểu học, như người bình thường hâm mộ thần tượng. Hơn nữa, Phó Thiên Ân thường đến các gia tộc quyền quý khám bệnh. Các ông lớn ở kênh đồ cũng có quan hệ tốt với ông ấy. Đi đến đâu cũng được người khác bao quanh. Xét về danh tiếng, dù là nhà họ đường có trong tay mười mấy tỷ, dầu nhất giang lăng, cũng phải khách sáo với ông ấy. Nhưng hôm nay, họ lại thấy vị bác sĩ hàng đầu Phó Thiên Ân này vô cùng phấn khích, nắm chặt lấy tay tên lửa đào sở phàm, mở miệng là gọi cậu bạn này kia còn nói muốn anh chỉ bảo nhiều hơn. Thái độ nịnh nọt nhiệt tình này khiến mọi người không thể tin được cảm giác cứ như đang nằm mơ. Xét về y thuật, sức ảnh hưởng hay danh tiếng, sở phàm có tài đức gì mà có thể khiến Phó Thiên Ấn cam lòng lép vế chịu thua. Đường Luân và giáo sư Dương đều há hốc mồm chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, bòng rát Sở phàm mà họ khinh thường lại được Phó Thiên Ấn xem như bạn tốt, như thể đang vả sưng mặt của họ. Thấy bộ dạng há hốc mồm của đám người này Đường mềm miên cũng hử một tiếng Rồi nhớ mày Hai mắt đường phùng sáng rực Tê hy vọng lè lói trong lòng Ngay cả Phó Thiên Ấn cũng rất xem trọng Thành niên sở phàm này Thì chắc chắn bố sẽ được cứu Cụ Phó Ông đừng để tên lừa đảo này gạt Giáo sư Dương không chịu nổi Lên tiếng nhắc nhở Chỉ vào sở phàm rồi nói Tên này chính là kẻ chuôn lừa đảo Cậu ta là kẻ hại người Giết người cướp của các bác sĩ xung quanh lên tiếng hùa theo ý đồ phạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo sở phạm này. Chuyên lừa đảo? Phó Thiên Ân chỉ nhíu mày hừ một tiếng. Nếu cậu sở là kẻ chuyên lừa đảo thì tôi chính là tên vô dụng. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cậu sở chỉ dùng một cây trầm bạc để cứu bệnh nhân bị nhồi máu. Các người có khả năng này sao? Lần này chữa bệnh cho cụ đường cũng là do tôi mời cậu sở đến đây. Các người nghi ngờ cậu sở Tức là đang nghi ngờ về y thuật của tôi Nghi ngờ nhân phẩm của tôi Đám người giáo sư giường Sợ toát mồ hôi lạnh Vội xua tay nói Không, cụ phó Chúng tôi không có ý đó Phó Thiên ân là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc Là hội trưởng hội y học Bất kể là trình độ về y thuật Hay tầm ảnh hưởng Thì đều bỏ xa bọn họ cả 18 con phố Họ nào dám nghi ngờ phó Thiên ân? Nhưng họ lại nghi ngờ chuyện Sở phàm chỉ dùng một cây kim bạc đã cứu được bệnh nhân nhồi máu. Chuyện này quả là lý kỳ cứ như chuyện cổ tích. Cụ phó, chuyện y thuật của tôi, để sau này tranh luận cũng không muộn. Bây giờ quan trọng nhất là mau chóng chữa bệnh cho ông Đường. Sở phàm không để ý đến nghi ngờ của đám người giáo sư giường, anh thở ở nói. Bây giờ, bệnh của cụ ấy rất nghiêm trọng, không thể qua loa được. Được, đưa báo cáo kiểm tra cho tôi. Phó Thiên Ân khen ngợi gật đầu, khiêm tốn, có lòng nhân ái mới là hình mẫu của bác sĩ ở thế hệ của tôi. Phó Thiên Ân trần đoán và kiểm tra trong 10 phút, ông ấy nhíu chặt mày, rõ ràng là tình trạng của ông Đường không mấy lạc quan. Sau đó ông ấy đưa ra kết luận giống hệt đám người giáo sư Dương, u nang phổi nặng dẫn đến suy tim, phải phẫu thuật lấy máu đông hoặc là đợi chết. Vậy cụ phó, nếu ông là bác sĩ phẫu thuật chính, thì có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Mắt Đường Phùng lóe sáng, hỏi. Phó Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi đưa ra đáp án chắc chắn. 50% Không hổ là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, ông ấy vừa ra tay, đã hơn hẳn đám người giáo sư giường 30%. Sau mặt cả nhà Đường Phùng tốt hơn một chút, nhưng xác suất thất bại 50% cũng còn quá cao. Họ không dám đặt cược tính mạng của ông cụ. Lúc này Đường Luân cười khẩy, kỳ quái nói. Chỉ chắc chắn được 50% à? Cụ phó, ông không biết vừa rồi có người nào đó hùng hổ nói mình sẽ chữa được bệnh cho cụ nhà chỉ cần một cây trầm bạc. Ông nói có nực cười không? Ông ta cố ý chia sẻ quan hệ hả hề nói Này, lẽ nào cậu nghĩ y thuật của mình giỏi hơn cụ phó sao? Ha ha ha, cụ phó ông giữ thể diện cho cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn không xem ông ra gì cả. Đường miền miền tức đến nghiến răng nghiến lợi Anh ca, đã lúc nào rồi mà anh còn ở đây khích tướng chia rẽ Ngày lúc mọi người đều có địch ý bất mãn chỉ cho sở phàm Phó Thiên Ân bỗng nói Y thuật của cậu sở giỏi hơn tôi Phó Thiên Ân tối tâm phục khẩu phục Rất lời, ông ấy cuối người với sở phàm Cậu bạn sở phàm Cậu hãy làm đi Nhờ cậu chữa bệnh cho cụ đường Chuyện này... Đường đường là bác sĩ nổi tiếng sang Bắc Thế mà Phó Thiên Ân lại chủ động thừa nhận mình không bằng người khác lại còn cuối đầu nhờ vả tên Sở phàm này nữa chuyện này quá hoàng đường cứ như nằm mơ vậy mọi người đầu chố mắt nhìn đường luôn càng hoang hốt chỉ cảm thấy như bị tát một bà tai và vào mặt ông ta sưng ca lên ông ta tức giận trợn mắt nhìn Phó Thiên Ân thầm ghi nhớ nỗi hận này Sở phàm gật đầu nhưng anh lại không động tay chữa trị ngay mà bình tĩnh hỏi đường phùng ý của mọi người thế nào Lần này đến nhà họ đường chẳng qua là nẻ mặt đường miền miền anh mới giúp. Nếu người nhà họ đường không đồng ý thì anh sẽ đi ngay tuyệt đối không tự làm mình mất hứng. Nhà giàu nhất giang lăng với khối tài sản lên đến 10 tỷ với người ngoài quả thật là một khối tài sản khổng lồ tùy tiện móc nối một chút quan hệ cũng có thể vươn lên đỉnh cao. Thế nhưng trong mắt người như sở phàm nhà họ đường hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Cái anh xem trọng chỉ là thể diện của đường miền miền và một đời quân nhân cứng rắn chinh chiến khắp nơi của đường việt quân mà thôi đường phùng nhéo mày hơi phân vân mặc dù có phó thiên Ân bảo đảm nhưng sở phàm còn quá trẻ điều này khiến ông ta không chắc chắn ngộ nhớ ông cụ có mệnh hệ gì thì ai là người chịu trách nhiệm đây để cậu ta chữa đi ngay lúc sở phàm định rời đi trong phòng bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt đó chính là đường việt quân vừa tỉnh lại Giọng nói của cụ ấy đã rất yếu nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Tính mạng đang ngàn cân trao sợi tóc nhưng cụ ấy lại chẳng hề hoàng sợ không hổ là danh tướng trên chiến trường. Kiên quyết, kiêu ngạo. Bố đã sắp gần đất xa trời rồi. Hiếm thấy có người còn lo lắng cho bố. Cứ để cậu ta chữa trị đi. Cụ ấy vừa dứt lời, mắt đường miền miền và cả nhà họ đường đều đỏ hoe, bật khóc. Mắt đường phùng ửng đỏ, cuối người với sở phàm, nói... Cậu sợ, xin nhà cậu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của cụ nhà, đường phùng tôi nợ cậu một mạng. Từ nay, núi đao biển lừa gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời mà giúp cậu. Mọi người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên, xen lẫn ghen tị. Đường phùng là chủ nhà hiện tại của nhà họ đường, lời hứa cho anh ta đại diện cho nhà họ đường ở Giang Lăng. Ân huệ lớn bằng trời này là cơ hội mà có biết bao người cả đời này đều hâm mộ. anh nói quá rồi sở phàm chê bình tĩnh gật đầu ung dung tự tin bước vào phòng ông cụ đường điều này khiến đường phùng phải nhìn anh bằng con mắt khác vô cùng kính phục đối mặt với quyền lợi nhưng không hề có tâm tư khác vẫn bình tĩnh anh ta thầm nhủ. lúc này dù là bản thân ông ta cũng không thể giữ được khí thế và sự bình tĩnh này cũng chỉ có những người trải qua thế sự quanh năm suốt tháng nắm quyền lớn trong tay nhiều cụ nhà mới có thể có được thái độ như vậy